Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phó Dương phun ra một ngụm máu tươi. Phó âm vội vã kéo Phó Dương lùi lại phía sau. Đồng thời lại tung hai củ đầm ra, ép Trương Đức lùi lại. Bỗng nhiên, tiếng hò giết kinh thiên động địa từ bên ngoài truyền đến. Bốn người ngao trấn dẫn theo 18 đệ tử mặc giáp vàng xông vào. Giống như chém dưa thái rau vậy. Hễ thấy người là chém sắc mặt trường đức hơi thay đổi lầm bầm hắn có được rồi lời đồn quả nhiên là thật hắn có được ba bộ quần áo giá vàng rồi ngao chấn vung dao chém đứt đầu của một tên trong số đó hét lớn giết không trừ một kẻ nào lý thành lôi mặc bộ giáp đen giống như cỗ xe tăng xông vào rất giống với tàu hỏa cao tốc đang chạy những người đứng chắn trước mặt đều bị hút bay ra ngoài không có kẻ nào là không gãy xương chật gần. Có kẻ vùng rào chém lên người anh ta, đuống lửa nhỏ bắn tung tóe tứ phía, chỉ phát ra tiếng leng keng. Lý Thanh Lối không bị chút tổn thương nào. Khi mà anh ta chưa mặc áo giáp, thì đã có thể chống đỡ được đạn dược rồi. Bây giờ, trên người lại còn mặc áo giáp đen của huyền vũ. Được xem là dao và súng thật sự cũng không xuyên thủng, nước lửa cũng không xâm nhập vào được những tên phía ngoài tường nhân cơ hội này bắn một viên đạn tên lửa về phía Lý Thanh Lôi. Sau khi một tiếng bịch lớn vang lên, cơ thể Lý Thanh Lôi rung chuyển, lật ngược cú đấm đánh kẻ địch ở bên cạnh một cái phọt óc ra. Những tên khác chưa từng nhìn thấy loại vũ khí giết người nhiều thế này, đều bị dọa đến nỗi không ngừng lùi lại phía sau. Trương Đức kêu to: "Hai vị sứ giả, chờ người bọn chúng đang mặc những bảo vật đó, mau bắt lấy bọn chúng!" Lý Thanh Lôi nghe thấy liền xông về phía hai người mặc áo choàng đen đó, không ngờ một ngọn lửa mãnh liệt ập xuống đầu, không ngừng đốt cháy bộ áo giáp trên người anh ta. Nhưng tiếc là bộ áo giáp đen này có năng lực phòng ngự cực cao, hoàn toàn ngăn cách khói lửa và nhiệt độ ở bên ngoài. Lý Thanh Lôi cười phá lên một tiếng, vươn tay ra, tóm lấy cổ của hai người đó. Từ sau khi anh ta tu luyện Tràng Thiên Quyết, cơ thể lại trưởng thành một lần nữa. Đã cao gần 2 mét. Cả người giống như là một tiểu tiền. Tóm hai người này dễ dàng gọi nhẹ như thể tóm tượng vài vậy. Cái người dùng lửa hét lớn một tiếng. Hóa ra, hắn ta là người nước ngoài. Người kia ở bên cạnh, hai tay tóm chặt lấy cổ tay của Lý thành Lôi, dùng lực ném ra. Thân hình cao lớn của Lý thành Lôi lại bị nhấc bồng lên không trung, bị đập xuống đất một cách độc ác. Lộ tinh ở cách đó không xa, hít ngược một hơi khí lạnh vào trong. Thầm nghĩ, Lý Thanh Lôi trí ít, cũng phải nặng hơn 300 cân, lại bị người này ném bay lên. Rốt cuộc, hắn ta có sức mạnh lớn cỡ nào chứ? Mắt thấy tên đó túm Lý Thanh Lôi lên, quăng ném loạn xạ trên mặt đất, lộ tinh ép hai tên bên cạnh lùi lại phía sau, xoay ngừa lại, xông về phía tên biết sử dụng lửa, chuẩn bị vây ngụy cứu triệu. Cái tên biết dùng lửa thấy lộ tinh xông đến, vội vàng phóng ra hai quả cầu lửa, Nhưng lộ tình vươn tay ra tóm gọn, hai quả cầu lửa lập tức hợp thành một quả cầu lửa lớn hơn thế, ngắm vào đỉnh đầu của đối phương ném xuống. Tên đó kinh ngạc và nói, Cô cũng là người dị năng. Tiếng hán của hắn ta không được chuẩn cho lắm, nhưng lộ tình nghe vẫn hiểu. Cô ta không hề biết dùng lửa, chỉ là bộ hòa giáp trô tước trên người này vốn dĩ đã thuộc tính hỏa khiến cho chân khí mà cô ta phát ra đều giống như có ngọn lửa vậy. Cô cười yêu kiều một tiếng và nói Không lẽ chỉ có người nước ngoài bọn mày biết chơi lửa sao? Quả cầu lửa trong tay pha lẫn trần khí được đánh ra ngoài tên đó vội vàng phóng ra ngọn lửa chặn lại nhưng vẫn bị đốt cháy mất mũ của áo choàng, lộ ra một khuôn mặt người nước ngoài đầy dầu rìa. Lúc này trong phòng khách đã chiến đấu gần đến phần cuối 18 người mặc áo giáp vàng giết chết một tổng sư thiên cảnh đến nỗi không còn một mảnh giáp nào. Trương Đức thì bị nhệ lão âm dương vây chặt, ngang chấn và Đường Hiệp nhân câu hội đánh lén, tóm gọn Trương Đức, điểm vào huyệt đạo. Hai tên mặc áo choàng đen thấy cục diện đã thay đổi, đều cùng lúc thu người lùi lại phía sau, muốn chạy trốn. Mày chạy thoát được ư? Dưới gót chân ngang chấn bước những nhịp bước kỳ lạ, trong chớp mắt đã vòng ra phía sau hai tên đó, đồng thời tóm chặt sau lưng đối phương. Đường hiệp ngắm từ trên đỉnh đầu xuống, thanh kiếm mảnh trong tay trực tiếp đâm thẳng vào yết hầu kẻ địch. Lấy thanh lôi lại bò từ dưới đất dậy, giận dữ hét một tiếng, lao về phía tên Sách lúc nãy ngông cuồng đánh mình. Ba người sớm đã không ưa gì bọn chúng, liên thủ tấn công, cho dù là cường giả không cành cũng phải nuốt hận tại chỗ. Cái tên rùm lửa hét lớn một tiếng, trong chớp mắt, trên cơ thể bốc ra ngọn lửa ngút trời, chắn mất tầm nhìn của ba người. Hắn ta thu người lại, chạy thoát về phía cửa. Nhưng lộ tính sớm đã canh chừng ở đó. Mười ngón tay nhảy múa, giống như bông hoa sen trắng thuần khiết nở rộ. Mười ngón tay liên tục ấn lên người của tên dùng lửa. Đối phương kêu gào thảm thiết không ngừng. Không biết là xương cốt trên người đã gãy bao nhiêu cái rồi, ngã nhào nằm trên đất, thở dốc liên tục. Tên sức lực cực lớn kia thì bị đánh vỡ xương lồng ngực, lại bị đường hiệp đâm xuyên vào tim chết ngay tại chỗ. Jack, tên dùng lửa vẻ mặt đau thường, nhìn đồng bọn một cái, lại quay sang trường mắt nhìn lộ tình, hai mắt tràn đầy sự thù hận và nói. Ngài pháo tôn kính của bọn tao sẽ giết sạch bọn mày. Ngào chấn cúi người xuống, nhìn hắn cười khì khì và nói. Vậy thì cho hỏi, ngài pháo tôn kính của bọn mày là áp lợn ư? Lại dám đối đầu với hội võ thuật tinh hà bọn tao sao? Tên đó cười hà hà và nói. Ngài Pau là con của chúa giê -xu. Ngài sẽ xử lý bọn mày Ha ha ha ha Cười lớn mấy tiếng Đột nhiên sắc mặt hắn ta cứng ngắc Đứt khí mà chết Ngao chấn vội vàng đưa tay lên kiểm tra hơi thở Khó hiểu nói Tắt thở rồi Tiểu sư mụi Mụi ra tay mạnh quá rồi nhỉ Lộ tinh đào còn người vào nói họa này mụi sẽ gánh Phó âm giữa chặt miệng của tên này Nhìn qua nhìn lại và nói uống thuốc độc rồi. Bỏ đi. Ngào Trấn lắc lắc đầu, nhìn Trương Đức một cái và nói Bắt lấy lão già này là đủ rồi. Hai vị nhị lão đưa ông ta về báo cáo. Chúng tôi đi dẹt sạch những hang ổ khác của tên cẩu tạc này. Tiện thể đem về thêm ít chứng cứ Nhị lão âm dường dẫn theo tên Trương Đức sắc mặt trắng bệch, vội vã lên máy bay chiến đấu về tè châu bay thẳng đến Long Sơn. Lúc này, la thuần đang thong thả ăn nhò từ lúc anh hạ lệnh đi bắt Trương Đức Đến giờ cũng chỉ mới có ba tiếng đồng hồ. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, nhị lão âm dương dẫn theo trường đức bước vào, ấn ông ta quỳ dạp xuống trước mặt La thuần. Ôn Điềm căng thẳng nói. Bố tôi đâu? Phó dương nói. Người thương nhân họ ôn ư. Tên tiểu tử Ngao Trấn gọi điện cho tôi rồi, nói là có bị thương một chút, nhưng không có gì đáng ngại, sẽ trở về nhanh thôi. Cuối cùng, ôn Điềm cũng thở phào một hơi, cả người mềm nhũn ra, ngồi trên ghế sofa. Vô số phố hảo ở bốn xung quanh, nhìn thấy người bị bắt về quả nhiên là Trương Đức, trong lòng vô cùng sợ hãi, kinh ngạc. Còn không đến ba tiếng đồng hồ, mà La Thuần lại có thể ở xa ngàn vạn dặm, bắt được Trương Đức. Thế lực này cũng quá đủ để sợ hãi, kinh ngạc rồi. Không phải nên nói là trăm ngàn dặm, anh ấy muốn bắt kẻ nào thì bắt kẻ đó sao? Người thành niên bà nãy vẻ mặt càng căng thẳng hơn, Đâu còn có chút ung dung điềm tĩnh nào nữa Chỉ sợ La Thuần thấy không vui Thì sẽ bóp chết mình Vài mặt La Thuần nhìn Trường Đức Không chút biểu cảm và nói Đầu tiên là ông giết tôi ở lốp nua Sau đó lại đối phó với người thân của tôi Ông có từng nghĩ Sẽ có kết cục như ngày hôm nay không Trường Đức gượng cười đau khổ Và nói Thắng làm vua, thua làm giặc Tao không có gì để nói cả La Thuần, quả thực mày rất mạnh Là tao đánh giá thấp mày Những chút thế lực này của mày Mà đi so sánh với những thế lực khác trên thế giới Thì chỉ có thể xem là bé nhỏ Không đáng nhắc tới Đệ tử của mày đã giết hai thuộc hạ của Paul Mày ở đó đợi chết đi nhé La Thuần hỏi Paul là kẻ nào Mày không giết tao thì tao sẽ nói cho mày biết Vốn dĩ La Thuần cũng dự định đưa ông ta vào nhà Lao Gật đầu nói Được Tôi không giết ông Trương Đức suy ngẫm, chậm rãi nói: Khoảng vài ngày trước, có hai người dị năng đến tìm tôi. Bọn chúng tự xưng là đến từ Thiên Quốc, thờ phụng ngài Paul con của Chúa trời. Vì mày đã đắc tội với thuộc hạ của tổ chức dã sát của bọn chúng, nên bọn chúng muốn liên thủ với tao để đối phó với mày. Đến lúc đó sẽ chia đôi số bảo vật mà mày đã chiếm được ở dưới lòng đất lốp nua. Hai tên đó biết dị năng đặc biệt, có thể so sánh với cường giả không cảnh. Một tên trong đó biết dùng lửa. Tên kia. Nói đến đây, thì đột nhiên hai mắt ông ta trọn tròn, trong cổ họng giống như bị mắc một thứ gì đó, ngay lập tức cả cơ thể nổ tung, biến thành một đống máu và xương. Mà xương máu này không ngừng tuôn ra trong không trung, sau đó dần ngưng tụ thành hình dáng của con người, đồng thời phát ra tiếng nói khàn khàn mơ hồ. Là mày giết các con của tao, Chúa trời sẽ trừng phạt mày. Giọng nói khàn khàn đó như đến từ địa ngục, Đa số mọi người có mặt ở đây đều đã bị dọa cho sợ mất hồn mất vía. Nghe thấy giọng nói lạnh băng như thế này xong, họ càng sợ đến mức không dám cử động. Làm cho! la là thuần hừ lạnh một tiếng, đấm một quyền lên bóng người bằng xương máu, tia sét xẹt xẹt ánh lên, bóng người đó đã bị đánh tan, biến thành xương máu rơi xuống tấm thảm. Phó âm ở bên cạnh cau mày nói, "Thủ đoạn này khá tà mồn, bọn họ là người nước ngoài." phía sau suốt cuộc là tổ chức nào Phó Dương đáp quan tâm đến tổ chức làm gì đều sẽ bị một quyền của La Tiên Sinh đánh tan hết thôi La Thuần sâu xa nói không đơn giản vậy đâu khi còn ở trong quân đội tôi đã từng nghe nói đến tổ chức dạ sát đó là một tổ chức ám sát nổi tiếng xấu xa trên thế giới có hợp tác với phần tử khủng bố thực lực không thể coi thường đến dạ sát còn làm việc cho tên bao này chứng tỏ thực lực của họ đúng là rất mạnh Người dị năng La Thuần khẽ gõ tay lên mặt bàn. Cảm thấy sự hiểu biết của mình về thế giới này còn quá ít. Ngày hôm sau, cả phía Bắc nổi lên một tin tức cực kỳ lớn. Trương Đức của doanh nghiệp gia đình dân xoành ở Đông Bắc bị vướng vào tội buôn lậu thuốc phiện tổ chức cờ bạc mại dầm, đồng thời mang án giết người đã bỏ trốn. Trước mắt, cảnh sát đang giáo giết truy nã và đã phá tan hơn 100 hàng ổ buôn bán thuốc phiện, cá độ và mại dầm của Trương Đức đồng thời niêm phong tất cả xí nghiệp của trường thị, do đó hơn 20 cán bộ liên quan đến vụ án cũng bị điều tra. La Thuần uống trà sáng, ung dung ngồi xem tin tức phát trên TV. Đường Nhã Hân đang báo cáo về tình hình mở rộng gần đây của xí nghiệp nhà họ Diệp, trông thấy tin tức phát trên TV, cô ta phấn khởi nói: "Em rể đúng là siêu thật, được cậu nhắc nhở nên chị đã chuẩn bị từ trước rồi, toàn bộ xí nghiệp của nhà họ Trường... Đều đã bị chúng ta nắm trong tay Chỉ cần chờ thẩm tra hoàn tất Nhà họ Diệp có thể mua nó với giá thấp Đến lúc đó Nhà họ Diệp chính là nhân vật dẫn đầu Tất cả xí nghiệp ở cả phía Bắc Ít nhất cũng có thể đứng hàng 50 trên toàn quốc La Thuần mỉm cười thả nhiên Anh không có hứng thú với tài sản Từ sau khi Diệp bằng dùng Tu luyện vô cực ấn pháp Chuyện cuộc xí nghiệp Hoàn toàn giao cho đường Nhã Hân và Diệp băng bồng xử lý Anh chỉ phụ trách thù và tiêu tiền thôi Lúc này chuông điện thoại xèo phang la thuần nhấc mày nghe đầu bên kia chuyển đến tiếng cửa lớn sàng khoái của lão đàm thắng nhóc nhà cậu làm hay đấy vừa ra tay đã đâu vào đấy cấp trên rất hài lòng với cậu lần này gần như đã diệt trừ được tám mươi ổ phạm tội của cả đông bắc rồi tiếp theo cậu phải cố mà thống lĩnh quân lính tàn mạn của giới võ thuật ở phía bắc không được để bất kỳ thế lực nào ra ngoài hội võ thuật tinh hạc các cậu áp chế thế hệ kỳ lũ ở đông bắc lại cho tôi Hiểu chưa? Hiểu rồi. Lão thuần lời biếng đáp lại một tiếng. Nhưng gần đây, thế lực ở phía Nam đang bắt đầu rục dịch ngóc đầu dậy. Cậu phải cẩn thận đấy. Lão đàm thở dài một hơi nói. Đúng là không để cho người ta được yên. Cậu có biết bằng thành ở phía Nam cũng có một người có biệt hiệu là lôi thần không? Nghe nói, ông ta đã chỉnh đốn lại giới võ thuật của cả phía Nam, định tác quái tác quái. Lôi thần này có bối cảnh không sạch sẽ, chẳng làm được chuyện gì tốt đẹp. Cậu phải lưu tâm hơn đấy. Ngoài ra, tôi đã gửi tin tức về tổ chức dạ sát ở nước ngoài và phào cho cậu rồi. Phải cẩn thận hơn đấy. Yên tâm. La Thuần vừa ngắt máy, chuông điện thoại lại reo vàng. Sau khi anh nhấc máy, đầu bên kia truyền đến giọng nói gấp gáp của Lý thành Lôi. Sư phụ, chúng ta gặp phiền phức rồi. Sơn đường đã bị người ta bắt cóc. Ai làm? La Là Thuần đứng bật dậy. Sau khi hỏi rõ địa chỉ anh chạy nhờ bay thằng một mạch đến tòa nhà lớn trong trung tâm thành phố. Lý Thanh Lôi và lộ tình đang chán nản ngồi dưới bóng cây ở cửa của tòa nhà lớn. Hai người họ đều đã bị thương, khóe miệng dính máu trông vô cùng chật vật. Trước tiên, La Thuần đưa cho hai người họ mỗi người một viên thuốc để trị thương. Sau đó mới hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Thanh Lôi bị thương khá nhẹ, anh ta lau vệt máu trên khóe miệng đáp. Bốn người chúng tôi cùng phụ nhân ra ngoài làm việc Kết quả gặp phải một tên khốn Tự xưng là con trai của lôi thần ở bằng thành Hắn đòi mời sư nương đi uống trà cho bằng được Chúng tôi đã thông báo tên tuổi của sư phụ Nhưng hắn lại nói Tiểu lôi thần là hàng giả Bố hắn mới là lôi thần thật sự Chúng tôi nghe không lọt lộ tai Nên đã động tay động chân với hắn Không ngờ lão vệ sĩ già mà hắn dẫn theo Còn giỏi hơn cả thiết lãng Nên chúng tôi không đánh lại được Nói đến đây Anh ta hổ thẹn cúi đầu xuống thở dài thường thượt. Lộ tình nói tiếp. Lão già đó chắc là cường ra không cảnh, ra tay rất ác với chúng tôi. Sư nướng phải đồng ý đi uống trà với tên khốn kia, thì lão ta mới tha cho bọn tôi. Họ vừa đi là đường hiệp và Ngao Trấn đã đi theo ngay xem định vị thì bây giờ bọn họ đang ở một quán trà cách đây 2km. Vừa nãy, Ngao Trấn đã gửi tiền nhắn đến, nói họ đang uống trà, bây giờ sư nướng vẫn an toàn. Nghe thấy Diệp Bằng Dùng vẫn đang an toàn, thì La Thuần mới yên tâm. Anh đứng dậy nói. Đi, chúng ta đi gặp hắn. Ba người họ đi đến quán trà Diệp Băng Dung đang ngồi. Ngao Trấn trốn ở một chỗ kiến chạy ra, nói. Nhị Sư huynh trốn ở chỗ kiến quan sát phòng bao của bọn họ. Thằng nhãi thối thây này đang trò chuyện với Sư Nương ở đó, tạm thời chưa có hành động vô lễ nào. Lên đó xem sao. La Thuần dẫn ba người lên lầu. Lý Thanh Lôi và Ngao Trấn đi phía trước đạp mở cửa phòng bao ra một cách thô lỗ, La Thuần bước vào, thấy Dạ Băng Dung ngồi trước bàn nước, sắc mặt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngồi đối diện cô là một người thanh niên có dáng người không cao, làn da trắng bóc, trông rất tuấn tú. Một ông lão đang híp mắt ngồi ở góc tường, chắc là cường giả không cảnh đã đánh bốn người Lý Thanh Lôi bị thương, nếu ông ta đã lợi hại hơn cả Thiệt Lãng, chắc đã đến cảnh giới không cảnh đỉnh. Loại người này là sự tồn tại đỉnh cao trên thế giới vậy mà lại cam tâm làm một vệ sĩ. Giật Băng Dung lập tức đứng dậy đi đến bên cạnh La Thuần cố khoác tay anh nói Đây là chồng tôi. Vừa rồi anh hỏi anh và anh ấy ai yêu tú hơn? Cậu thanh niên này lập tức nở nụ cười mê hoặc dòng tay lên nghe. Giật Băng Dung thản nhiên nói Đáp án là hai người không thể so sánh với nhau được. Chồng tôi là nhân vật siêu phàm nhất trên thế giới này Anh so với anh ấy thì cách biệt lớn lắm. Cậu thanh niên này mỉm cười thoải mái, nói Chúng ta gặp gỡ chưa đến một tiếng đồng hồ, cô còn chưa hiểu về tôi, sao biết tôi không đọa lại được anh ta. Nói đến gia thế, học vấn, tôi tự thấy không có mấy ai bằng mình đâu. Giật Băng Dung mỉm cười dịu dàng, nhìn La Thuần, nói Có lẽ gia thế và học thức của anh đều tốt, nhưng dù anh có là nhân vật tài giỏi nhất trên đời, Thì trong lòng tôi Anh vẫn không bằng một ngón tay của chồng tôi Vì lòng dạ anh dơ bẩn Sắc mặt của đối phương Cuối cùng đã hơi có sự thay đổi Hắn cười tự dễ nói Được thôi Tôi tin những lời cô nói đều là thật lòng hơn nữa cô nói không sai Lòng dạ tôi dơ bẩn Nên tôi vẫn không kìm được mà khen cô một câu ở đây Cô là người phụ nữ đẹp nhất Mà dịch hài làm tôi từng gặp Tôi có bản tính thích lên giường với gái đẹp Đến tận bây giờ Tôi đã ngủ với tất cả những cô gái mà tôi thích. Cô cũng sẽ không ngoại lệ đâu. Ngào chấn bật cười hà hà nói Thế mẹ mày xinh, mày cũng muốn lên giường ngủ với bà ấy à? Tao thật sự chưa từng thấy ai có sở thích giống như mày. Giêng Hải Lam nhào đôi mắt lại, nhả nhã cầm khăn ăn lên lau miệng, nói Tôi chưa từng nói chuyện với người lỗ mãng, nhưng cũng không bài xích việc dạy dỗ để họ trở nên lịch sự hơn. Bác Khang, phiền bác ra tay dạy dỗ họ thêm lần nữa. Ông lão ngồi trong góc phòng chợt mở bừng mắt, khi thế toàn thân đột ngột thay đổi, đôi mắt sắc bén nhìn sang ngào chấn. Cảm nhận thấy nguy hiểm, ngào chấn lập tức trốn phía sau La Thuần. Cậu ta là một người thông minh, nếu không phải sư phụ đang có mặt ở đây, cậu ta cũng sẽ không tự ló mặt ra xin chết. Nhưng nếu sư phụ đã ở đây rồi, dù người đứng đối diện là tổng thống của một quốc gia lớn, cậu ta cũng sẽ phải đánh cho kêu cha gọi mẹ. Dịch Hải Lam lắc đầu nói xem ra người ta gọi anh là tiểu lùi thần cũng thích đáng, thuộc hạng bên dưới chẳng ra làm sao, quá thô tục tôi còn tưởng anh nổi danh ngang bố tôi thì sẽ có bản lĩnh hơn người thế nào cơ, bây giờ xem ra cũng chỉ thế mà thôi lộ tinh giơ vờ ngạc nhiên nói ngài nói lùi thần đó bằng thành lập nghiệp từ hai bàn tay trắng là một gã nông dân thực thụ anh mà mồm nói chuyện hay không đều cực kỳ thô bỉ, không biết sự lịch sự của anh từ đâu mà ra ngào chấn cười nói chắc thấy bố mình không có văn hóa, tầm thường quá, nên trong lòng mới tự ti, cố phân đấu học hành để trở thành một người lịch thiệp ấy. nhưng không ngờ lại biến thành một thằng cha biến thái mê gái, ha ha ha ha. dịch hải làm bị chọc giận, vẻ thâm trầm trên gương mặt thoáng cai biến mất, hắn cười lạnh nói: hy vọng, lần nữa cậu vẫn có thể mạnh miệng được như bây giờ. bác khang, ra tay đi và vỡ miệng nó. Tôi muốn nó không bao giờ mở mồm ra nói chuyện được nữa." Ông lão đứng dậy, khí thế trên toàn thân lập tức thay đổi, trong phút mắt, như thể đã biến thành một người thanh niên lực lưỡng, ông lão vươn cánh tay dài ra, chụp lấy ngao Chấn, La Thuần giơ tay trái ra, đập lên cánh tay đối phương như đóa hoa nở rộ. Cùng là chiếc tinh chỉ, tay của La Thuần có vẻ vô cùng mềm mại, nhưng trong không khí lại phát ra tiếng vù vù. Vô vàng tia chân khí sấm sét lòe lên khiến người ta tin rằng dù va phải một tấm thép thì tấm thép đó cũng sẽ bị xuyên thủng ngay tức khắc. Sau mặt ông lão nghiêm lại, ông ta không dám sơ suất mà lật tay điểm lên cổ tay của La Thuần. chi pháp của La Thuần lại thay đổi kẹp lấy tay của đối phương như một cây kéo. Trong mấy chốc, hai người đã tỉ thí được mười mấy chiêu Dù nhìn có vẻ hai người họ còn chưa chạm tay vào nhau nhưng ai cũng cảm nhận được sự nguy hiểm ẩn chứa bên trong chỉ cần sơ suất một chút sẽ có kết cục gãy xương đứt gần ngay. trong đầu La Thuần nhớ lại trận sát thuật mà anh đã thảo luận với Ngao Trần mấy hôm trước chỉ pháp của anh đột ngột thay đổi túm lấy tay của ông lão từ nhiều phía khác nhau ngón tay của anh hư hư thực thực thật giả khó phân thêm phương hướng gian xảo đao ép cho ông lão phải đánh bừa cuối cùng hai người chuyển từ đấu chỉ sang quyền qua quyết đánh một trận, một tiếng nổ lớn vang lên, chân khí mạnh mẽ lan ra, bàn ghế trong cả căn phòng thoáng cái đã vỡ nát, đến tấm thảm dưới đất cũng bị lật tung, một mảng hỗn độn. Đúng lúc này, Đường Hiệp lặng lẽ xuất hiện phía sau lưng Dịch Hải Lam, đâm thanh kiếm màu xanh đen vào giữa lưng hắn. A! Ông lão sợ hãi hét lên hai tiếng, bổ nhào về phía Dịch Hải Lam, thì ra ông ta bị cầm. Dịch Hải Lam cũng có phản ứng rất nhanh Thấy tình thế không ổn Hắn lập tức nhảy vọt người lên Tránh một kiếm này của đường hiệp Tấn công thất bại Đường hiệp tức tốc bỏ chạy Nhưng trước đó cậu ta đã bị ông lão đánh bị thương Nên nhịp chân rõ ràng đã chậm hơn rất nhiều Dịch Lam Hải bật cười hà hà nói Đứng lại Dịch Lam Hải tấn công phía sau đường hiệp từ trên không Tự biết không thoát thân được Đường hiệp nhanh chóng quay người lại đâm kiếm về phía Dịch Hải Lam. Dịch Hải Lam đã có chuẩn bị từ trước, hắn giơ ngón tay ra kẹp lấy mũi kiếm của Đường Hiệp, dùng sức bẻ gãy, sau đó vung tay đâm vào đầu của Đường Hiệp. Sự việc này thật sự quá nhanh, Đường Hiệp phản ứng lại không kịp, trông thấy sắp bị đâm trúng, đột nhiên, trong mặt cậu ta vang lên một tiếng keng, phi đao của La Thuần đã đánh bay mũi kiếm, Đường Hiệp nắm bắt cơ hội, quay người bỏ chạy. Chạy đi đâu? Sắc Hải Lam còn muốn đuổi theo, nhưng đột nhiên có một tia sáng màu vàng lóe lên trước mặt hắn, trán hắn lập tức có máu chảy ròng ròng, nếu không phải hắn thu người lại kịp thời, có lẽ đã bị phi đao đâm xuyên qua đầu. Sau khi định thần lại, hắn sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, La Thuần búng lên cây phi đao trong tay, nói: "Hai người lập tức rời khỏi Tây Châu, bằng không, tôi không ngại cho hai người chết ở nơi xa xứ đâu." La Thuần xoay người đi ra ngoài Ông lão tự biết không đánh lại được La Thuần Càng không muốn để dịch Hải làm gặp nguy hiểm Nên không đánh tiếp nữa Mà lặng lẽ nhìn mọi người rời đi Sau khi đi ra ngoài Lý Thanh Lôi tức giận nói Đáng lẽ Hôm nay phải xử họ luôn Càng tội dám chạy đến hung hăng ở địa bàn của chúng ta La Thuần lắc đầu nói Vẫn chưa đến lúc Dịch Pháp Long dám cử con trai đến đây Thì chắc hẳn đã có chuẩn bị từ trước Nhưng chúng ta vẫn chưa chuẩn bị ổn thỏa. Trước tiên, cứ trò Ngao Trấn bày đại trận Long Sơn xong đã rồi tính. Ngao Trấn đáp. Xong rồi ạ, đại trận đã bày bố hoàn tất. Chỉ chờ sư phụ tung bộ giáp vàng ra thôi. Mọi người lên xe quay về Long Sơn. Sau khi xuyên qua đền thờ là có nhớ đại chính thức bước vào căn cứ Long Sơn. Bên ngoài là khu vực không gian mở. Nhà họ Diệp sinh sống và làm việc ở đây. Xung quanh có siêu thị và trường học. Toàn bộ đều là công trình kiến trúc cổ kính của Trung Quốc. Đi tiếp vào bên trong là khu vực tư nhân. Bức tường cao 10 m khiến người ta ngần ngại. Trên đó đều lắp camera. Bên cạnh đó còn có người đi tuần tra 24 trên 24. Đến con chim còn khó bay lọt. Sau khi vượt qua bức tường, một khu rừng rậm đã xuất hiện trước mắt nhưng không có gì đặc biệt cả. Ngào Trấn Khoe Khoang nói Đây chính là kết giới trận mặt kính Mà tôi đã bày bố tỉ mỉ Có một tầng ánh sáng bao phủ toàn bộ lòng sơn Nhìn từ bên ngoài vào Chỉ thấy một ngọn núi bình thường Nhưng thật ra bên trong hơi bị bất ngờ đấy Lộ tình bĩu môi nói Có tác dụng gì? Có tác dụng gì á? ngao Trấn thất thành đáp Nó có thể ngăn đạn đạo bắn phá Cô nói xem có tác dụng không? Lý Thanh lôi nhặt một hòn đá lên ném qua Khi hòn đá va phải kết giới Từng gợn sóng nổi lên, hòn đá lập tức biến thành bột mịn, tan biến trong gió. Ngao chấn đắc ý nói <cười> Biết sự lợi hại chưa hả? Thế tôi mới bảo, đừng có sợ đến mức bỏ chạy, đi theo tôi. Mọi người đi theo cậu ta vào một khu rừng đầy sương mù. Ngao chấn cố tình giảng dài nói Trận mê vụ này luôn luôn thay đổi, người bình thường bước vào sẽ bị lạc đường ngay. Mọi người phải nắm vững 64 quẻ thì mới có thể vào được. Sau khi xuyên qua trận mê phụ, phía trước đã hoàn toàn sáng tỏ. Một khe suối xuất hiện, một cầu đá trôi nổi trên không trung nối liền tới giữa sở núi Long Sơn. Có mười mấy đại điện rộng lớn tọa lạc ở đó, linh khí bên trong cả đại trận dày đặc, mạnh hơn lúc trước gấp mấy lần. Ngao trần dẫn đầu đi lên cầu đá, cậu ta chỉ vào linh thạch ẩn núp xung quanh, nói. Tôi đã bẻ trận tụ linh, linh khí của cả Long Sơn đều tập trung hết ở đây. Nên đã giải đặc hơn lúc trước, luyện công ở đây cứ phải gọi là làm trời ăn thật. Siêu chưa? Giật Băng Dung nhắm mắt, hít sâu một hơi nói. Cảm giác như lên trời vậy. La Thuần vỗ vào hồ lô tử kim, hai ngàn bộ giáp vàng lập tức lơ lửng trên không, trông vô cùng tráng lệ. Ngao Trần phân khích vỗ tay nói. Tao chỉ chờ chúng mày thôi đó, hai ngàn bộ giáp vàng, đủ để bày bố trận khốn sát. La Thuần đàm nhiệm lòng giáp tử hắc, có thể chế ngự tất cả bộ giáp vàng. Anh chia bộ giáp vàng ra khắp các phía theo chỉ dẫn của Ngào chấn. sau đó bắn ra 2.000 kiềm quang ở xung quanh, toàn bộ tập trung hết ở một khối linh tinh trên đỉnh núi. Đó chính là mắt trận, trung tâm của cả đại trận. Ngào chấn mừng rỡ nói. Thành công rồi. Từ giờ, sao việc của chúng ta sẽ là nơi an toàn nhất trên thế giới, trước khi có người sử dụng vũ khí hẳn nhật? Cậu ta vừa xuất lời trên không trung, đột nhiên xuất hiện một bóng người, người đó còn chưa hiện thân, kinh khí mãnh liệt đã bổ nhào xuống đầu La Thuần. "Thân thủ nhanh đấy." La Thuần thầm thấy kinh ngạc, anh bước lên trước một bước, chắn trước người diệp băng rừng, sấm sét bắn ra giữa hai tay anh, thoang thái đã ná về phía đối phương, người đó không dám đánh trả mà biết điều rút lui. La Thuần cảm thấy hơn nửa sức mạnh của mình đánh vào không khí, nên thấy cực kỳ bực bội, trong tay đối phương sắp chạy thoát, La Thuần vùng tay bắn năm cây phi đao ra, chặn đứng mọi lối thoát của đối phương, nhưng bóng người đó đột nhiên đã biến mất trong không trung, trong lòng La Thuần dâng lên một cảm giác nguy hiểm, anh lật tay, tiếp tục phóng năm cây phi đao ra sau lưng. Cang cang, cang cang, cang, năm tiếng động vang lên, bóng người của đồ lòng đã xuất hiện phía sau lưng La Thuần, anh ta mặc một bộ giáp vàng Dù phi đao không đâm xuyên qua được, nhưng sức mạnh khủng khiếp của chúng dường như đã khiến anh ta bị nội thương Anh ta ôm ngực xoa một lúc, thở dài, nói. Không ngờ tôi đã tiến bộ nhiều như vậy mà vẫn không nái được phi đao của anh. La Thuần ngạc nhiên nói. Lâu rồi không thấy mắt mũi cậu đâu, thì ra là trốn đi để lén luyện công. Thật lòng mà nói, sự tiến bộ của cậu rất lớn, lại có thiên phú trời bàn. Tương lai kiểu gì cũng sẽ là người có tốc độ nhanh nhất thế giới. La Thuần thầm nghĩ nếu đồ lòng học phong hệ đạo pháp của hải lão thành, có lẽ trên đời này sẽ không còn ai bắt được anh ta nữa. Sao cậu vẫn chờ đi? Định ở lại ăn Tết à? La Thuần giữ trước đồ lòng có tính cách kiêu ngạo. Đáng lẽ anh ta phải rời đi rồi mới đúng. Đồ lòng mỉm cười thoải mái đáp. Tôi vẫn nợ anh một mạng chơi trà. Huống hồ, nơi này lại thích hợp để tu luyện đến vậy. Tôi mặt mà dày mày dạn muốn xin ở lại. Ngao Trần nói. Lúc xây dựng đại trận, anh Long đây đã góp không ít công sức. Dạo này chúng tôi đang tiến hành huấn luyện ám sát. Những người ở đây thường xuyên bị anh Long ám sát. Anh ta mạnh hơn nhị sư huynh nhiều. Mấy ngày này, tính cảnh giác của chúng tôi đã được nâng cao lên không ít. Đường hiệp hầm hừ nói. Thứ tôi học là kiếm pháp giết người. Ngao Trần cười hè hè, ôm lấy cánh tay cậu ta, nói. Nhị sư huynh đừng tưởng thật. Chỉ là huấn luyện thôi mà. La Thuần nhớ ra điều gì đó, ruốt thanh kiếm gãy trên lưng đường hiệp xà, nhìn ngó, nói. Không có một thanh kiếm tốt, thì sao giết người được? Ngao trấn, phòng luyện khí tôi bảo cậu chuẩn bị thế nào rồi? Đã xong xuôi cả, đi theo tôi. La Thuần đi theo cậu ta lên đỉnh núi, nơi đây là một khoảng sân rộng rãi, có mấy đại điện nằm ở giữa sân. Ở vị trí trung tâm nhất là một tòa tháp cao ba tầng, 2.000 bộ giáp vàng tập trung ở đình tháp trông cực kỳ hoành tráng. Ngao Trấn cười nói Năng lượng của mắt trận không thể lãng phí có năng lượng của 2.000 bộ giáp vàng hỗ trợ nguồn điện của cả lòng sơn này luôn đủ đầy. Hơn nữa, còn có thể cung cấp cho lò luyện của phòng luyện khí hoạt động quanh năm ngày tháng. Hai người họ đi vào tòa tháp 3 tầng. Vừa vào cửa, đã có một luồng nhiệt nóng phà vào mặt. Trong chiếc lò ở giữa tháp có mấy chục viên đá toái linh Chúng đang bị kiềm quang đốt cháy đỏ rực. Ngao chấn cầm một cái khoan sắt ở một bên lên, bỏ vào trong đó. Thoáng cái, cái khoan đã bị nung chảy. Cậu ta không khỏi liếu lưỡi nói. Hình như năng lượng hơi bị mạnh quá. la thuần thấy khá hài lòng. Anh thạc cụp sắt đen lấy được từ trong kho báo lốc nùa vào bên trong. Dưới sự nung chảy của năng lượng nóng rực, khối sắt đen này còn không thay đổi màu sắc. Ngao chấn ngạc nhiên hỏi. Đây là thứ quái quỷ gì vậy? Hai người họ chờ nửa tiếng đồng hồ, cục sắt đen mới dần bị nung đỏ. Ngao Trấn có bản tính ham học, nghe nói là thuần muốn luyện khí, nên đi theo giúp một tay. Cậu ta mất cả buổi mới tách ra một khối kim loại to bằng 5 đấm. Độ nóng chảy cao quá. Ngao Trấn đảm nhận chân cua li, xoay cái búa đập không ngừng nghỉ, đập khối sắt thành mảnh dài. Sau đó, qua nhiều lần nhúng vào nước lạnh để dàn, Thân kiếm dài mảnh cuối cùng đã hình thành. Hai người họ lại mất hai ngày mài mũi nhọn cho nó. Mài hỏng ba cái máy mài mới thành công. Bước cuối cùng là trình tự khắc phổ trận quan trọng nhất. Là một luyện khí sư thực thụ cần phải hiểu rõ về tư liệu luyện khí. Phối hợp với phổ trận thích hợp theo tính chất trạng thái của vũ khí thì mới có thể phát huy được năng lực mạnh nhất của nó. Đường hiệp sử dụng kiếm pháp giết người, tốc độ phải nhanh nên lao thuần mất thêm ba ngày để khắc 18 phù trận phòng hệ, sau đó lại mất 5 ngày để khắc hơn 30 phù trận kim hệ, kim thường lạnh lẽo có thể tăng sát khí cho kiếm. Quá trình khắc phù trận nhàm chán mà đơn điệu, Ngạo Chấn vốn không có hứng thú với phù lực nên xem một lúc là lẳng lặng bỏ đi. La thuần tập trung tinh thần, không ngừng dẫn phù lực khắc các đường nét màu vàng kim trên thân kiếm, may mà anh có nhãn lực cực tốt, luyện khí sư bình thường phải mất nhiều năm mới có thể luyện được khả năng khắc các đường mạch nhiều vậy, nhưng với anh thì không thành vấn đề. Sau vạn vẹn 10 ngày, cuối cùng anh đã hoàn thành thành kiếm ám sát này, La Thuần rót chân khí vào, thân kiếm ánh lên tia sáng màu vàng, khẽ rùng lên, cũng có thể coi là một pháp khí đẳng cấp, đáng tiếc nó vẫn chưa đủ hoàn hảo. La Thuần biết quá ít phù trận, dù cho Hải lão thành cũng chưa thể lấy trộm được bao nhiêu sách quý phù trận. Vì vậy Thứ khác trên thanh kiếm này đều là những phù trận bình thường nhất. uy lực đương nhiên cũng bình thường không kém. Tiếp nữa là, anh không có linh thể phù hợp để làm khí linh. Nếu không, hoàn toàn có thể đúc luyện thanh kiếm này thành linh khí. uy lực có thể tăng cao hơn nhiều. Nhưng một thanh kiếm như thế này cũng đã có thể coi là đỉnh cấp trên thế giới. Anh đâm một kiếm ra phía sau, thân kiếm dài mảnh thẳng đứng, không hề đâm vào vách đá hoa cứng rắn, Độ cứng của nó đủ để chặt vàng chém sắt. La Thuần vô cùng hài lòng, cầm thanh kiếm này đi xuống núi, tặng nó cho đường hiệp. Trên gương mặt cứng đờ của đường hiệp lộ ra một nụ cười hiếm thấy. Cậu ta lật qua lật lại thanh kiếm, ngắm nghĩa như một đứa trẻ, đồng thời còn đeo nó chắc chắn lên lưng. Ngoài La Thuần ra, cậu ta không cho bất cứ ai chạm vào nó. Nhỏ mọn quá đấy, ngao trần biệu môi. Lúc này... Lý Thành Lôi bỗng đi tới nói với La Thuần Sư phụ, sáng nay Sơ Nương đã dẫn tiểu sư muội và tô kỳ ra ngoài đến bây giờ tôi vẫn không liên lạc được với ba người họ tôi sợ bọn họ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi La Thuần lập tức rút điện thoại ra tìm định vị của Diệp Băng Dung Bản đồ hiển thị cô đang ở một cửa hàng nào đó anh lập tức dặn Lý Thành Lôi phải đổ đệ ở gần cửa hàng qua đó tìm kiếm kết quả mấy phút sau có người báo không tìm thấy ba cô gái mà chỉ nhìn thấy ba chiếc điện thoại. La Thuần cảm thấy lòng nặng trĩu, trước kia anh đã cài đặt định vị ở điện thoại của Diệp Băng Dùng. nhưng giờ người một nơi máy một nẻo, rất khó tìm thấy được cô. "Sư phụ, phải làm sao bây giờ?" Lý Thành Lôi sốt ruột vỗ đùi nói. "Chắc chắn là tên khốn dịch hại làm, mạnh nói chứ, chắc chắn hắn không rời đi mà núp ở đâu đấy chờ cơ hội này." Lúc này Điện thoại của La Thuần gieo vàng, anh cầm lên xem thì thấy có người gửi một bức ảnh tới. Trong bức ảnh có ba người phụ nữ đang bị bịt mắt, trói trên giường. Bên dưới còn có một dòng chữ nhỏ. Không thể phủ nhận, phụ nữ bên cạnh tiểu lôi thần đều là hàng cực phẩm, do tôi phải hưởng thụ ba cô nàng đấy. Sau khi nhìn thấy bức ảnh kèm dòng chữ, đám ngao trấn ở một bên nổi giận mắng trời. La Thuần lập tức bóp nát trước điện thoại trong tay. Anh đứng dậy, đi đến tịnh thất gần đó, ngồi xếp bằng xuống. Anh hít sâu một hơi, gạt bỏ mọi tạp niệm trong đầu, hai tay bấm niệm thần chú, miệng lẩm nhẩm thần chú cổ xưa, phân tán tinh thần ra ngoài. Đây là bí pháp siêu hồn mà Hải Lão Thành bất ngờ có được từ tiên đình. Nó có thể tìm người mình muốn tìm ở cách hàng ngàn dặm. Lúc trước, ông ấy đã tìm được La Thuần nhờ vào bí pháp này. Chỉ có điều, phải đã đến cảnh giới hóa thần thì mới có thể sử dụng được bí pháp này, nếu không thì sẽ tạo thương tổn cho tinh thần, lưu lại di chứng về sau. Nhưng hiện giờ, để tìm thấy Diệp Băng Dung, La Thuần không quan tâm đến nhiều vấn đề như thế. Sau khi vận chuyển công pháp, đầu óc Anh lập tức đau nhức như bị kim châm. Lúc này, trước mắt Diệp Băng Dung là một mảnh tối đen, trong đầu đột nhiên lại xuất hiện hình ảnh La Thuần nhắm mắt ngồi thiền, trong lòng vô cùng buồn bã. Cô bị ông lão họ khang kia khống chế huyết đạo, kinh mạch toàn thân Hiện tại, đến động đậy đầu ngón tay, cũng cảm thấy không có sức. Bỗng nhiên, có một bàn tay lạnh lẽo đặt lên tay mình. Diệp Băng Dung biết đó là tay của lộ tình. Cô ta nằm ở ngay bên cạnh mình. Cô cũng trở tay, khẽ nắm lấy tay cô ấy, phát hiện lộ tình hơi xuôn dày, dường như đang rất sợ hãi. Giọng nói của dịch hải làm vàng lên. Ôi, tôi nên làm với ai trước mới được đây? Bà là tân nhiên là sắc đẹp hơn người dáng vóc tuyệt đỉnh Nhưng đã là vợ người ta Không tốt lắm Cô gái bên cạnh cũng có sắc đẹp tuyệt vời Hơn nữa còn chưa được khai phá Nhất định sẽ có mùi vị khác Mỹ nữ Tây Cương này ấy mà Cũng là một trình nữ Nhưng so với hai cô thì vẫn thua kém một chút Trong phòng yên lặng trở lại Lộ tinh trợt kêu lên kinh hãi Cảm giác có một cây kéo lạnh lẽo Đặt trên rốn mình Chậm rãi cắt áo ra Cô ta run rẩy, phẫn nộ hét: Sư phụ tao sẽ không bỏ qua cho mày. Ồ, thế sao? Đợi hắn ta tìm được, thì tôi đã về bằng thành rồi. Cho nên, các cô không cần chống cự, cứ hưởng thụ đi. Thằng biến thái, thứ súc sinh. Lộ tình biết không cách nào tránh khỏi, dùng hết sức lực bắt đầu trời mắng. Giọng nói của dẹp bằng dùng bỗng vang lên. Bọn họ vô tội, anh có thù với chồng tôi, nên nhằm vào tôi mới đúng lôi kéo trong tay sẽ khải làm sương lại. hắn cười riu. ôi chao, bà la không nhịn được nữa rồi. thật ra tôi cũng cảm thấy cô sẽ khá có kinh nghiệm, không bằng hai chúng ta làm mẫu trước để hai vị mỹ nữ chưa nếm trải sự đời ở bên cạnh học tập. nói rồi đưa tay vén khăn bịt mắt của ba người lên. không. lộ tình nhìn về phía diệp bằng dùng. nếu cô bị tổn thương, sự phụ sẽ rất đau khổ. diệp bằng dùng siết khẽ tay cô lộ ra độ cởi miệng cưỡng, "Yên tâm, anh ấy nhất định sẽ đến cứu chúng ta." Sịch Hải Lam chậc chậc thở dài, "Thật không biết tại sao thằng đàn ông kia lại cho cô niềm tin lớn đến vậy. Lúc các cô đến đã khéo léo tránh được tất cả camera, cho nên dù trong cô có bản lĩnh bằng trời cũng không tìm được nơi này đâu, vẫn nên để tôi cởi quần áo cho cô đi." Hắn duỗi tay tới, cởi bỏ nút áo khoác ngoài của Diệp Băng Dung, lộ ra dáng vóc hoàn mỹ dưới lớp áo. Thật là đẹp. Dạy Hải Lam giống như tán thưởng một thứ đồ gốm hoàn hảo, ngắm Diệp Bằng Dung từ đầu đến chân, vươn tay với ven áo lông của cô. Diệp Bằng Dung nhắm mắt lại, hít sâu, nhầm đọc tĩnh tâm quyết của vô cực ấn pháp, cô tuyệt đối không khuất phục. Áo lông nơi eo chậm rãi bị vén lên, lộ ra phần rốn và chiếc eo thon nhỏ. Ánh mắt của Dạy Hải Lam thoáng chốc trở nên tham lam vô cùng, Ngón tay kích động đang run rẩy nhẹ nhẹ, những ngày này dù nằm mơ hắn cũng muốn có được cơ thể của Diệp Băng Dung, hôm nay cuối cùng cũng thực hiện được. Lộ Tình phẫn hận nói, "Tao sẽ tự tay giết mày." Diệp Hải Lam như không nghe thấy, trong mắt chỉ có da thịt Diệp Băng Dung lộ ra càng lúc càng nhiều. Đằng sau chợt vang lên một giọng nói lạnh băng, "Tôi khuyên anh, tốt nhất nên dừng tay lại." Diệp Hải Lam cứng đờ người, Thình linh quay người nhìn lại. Nơi sofa trong phòng xuất hiện một người trẻ tuổi sắc mặt lạnh lùng. Anh ta mang một đôi giày kỳ lạ, dường như từ lúc đầu đã ngồi ở đó rồi. Sao mày vào được đây? Dịch Hải Lam nhìn về phía nhà vệ sinh. Trong phòng này kín đáo không có cửa sổ. Đối phương rất có khả năng là vào từ nhà vệ sinh. Nhưng bác Khang canh giữ ở bên ngoài, sao có thể không phát hiện ra? Bác Khang! Hắn hét lớn một tiếng. Lập tức có một ông già đi từ ngoài vào Nhìn thấy trong phòng xuất hiện Thêm một người cũng không khỏi kinh ngạc Có lẽ trong lòng cũng đang nghĩ Sao tên này vào được Ông lão ra dấu mau đi bằng tay Ý chỉ dịch hài lam rời đi Dịch hài lam không cam tâm nói Có lẽ anh ta không phải người của La Thuần thì sao Lộ tinh cười hà hà Mày đoán sai rồi Sư phụ tao sắp đến rồi Tao khuyên mày chạy càng xa càng tốt Nếu không Hôm nay mày khó mà thoát được cái chết. Cô ta cố ý nói như vậy khiến dịch Hải Lam hoài nghi, để hắn không bỏ chạy. Dịch Hải Lam nghi ngờ đưa tay tóm lấy Diệp Bằng Dùng nói Cho dù hắn có đến đây thì đã sao? Chúng ta có con tin trong tay cùng lắm thì tất cả cùng chết. E là mày không có cơ hội. Giọng nói lạnh lùng của La Thuần vang lên ở ngoài cửa. Ba đệ tử Lý, Ngào, Đường đi theo phía sau Nhị Lão Âm Dương đi hai bên trái phải áp trận. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rầm rập. Lưu Kim Đình và Hình Hoài dẫn theo 200 đệ tử nòng cốt của võ quan đến, bao vây bên ngoài, đề phòng bọn họ chạy trốn. Dịch Hải Lam cầm cây kéo đặt trên cổ Diệp Băng Dùng, nói Rất tiếc, huyệt đạo của bà La đã bị khống chế, không có khả năng chống trả. Chỉ cần tao đâm cây kéo này xuống, mày có tin cô ta sẽ tiêu đời không? Lao thuần nhìn hắn mà không lộ ra biểu cảm gì Giống như đang nhìn một xác chết Dịch hải làm cười ha ha Cho nên Mày có thể làm gì nào Tiểu lôi thần Dù sao thì mày cũng mang một chữ tiểu Sao có thể đấu lại tao Tiếp tới tao sẽ mời vợ mày về nhà tao làm khách Đợi mấy ngày nữa tao chơi chán rồi Đương nhiên sẽ trả cô ta về Ha ha ha ha Ha ha ha ha Hắn cười mấy tiếng lại nói Mau tránh ra hết Chuẩn bị xe Tôi phải đi rồi. Ông lão họ kháng sợ có biến, nhấc chân đi về phía dịch hải làm. Ngay lúc đó, La Thuần phóng ra năm thanh phi đao nhắm thẳng vào phần giữa lưng của ông lão. Cùng lúc đó, Đồ Lâm ngồi trên sofa, chợt biến mất trong nháy mắt, rồi lại xuất hiện phía sau dịch hải làm. Ông lão kháng lách người né tránh năm thanh phi đao của La Thuần. Ngay trong khoảnh khắc dừng lại ấy, Đồ Lâm đã cướp lấy cây kéo ở trong tay dịch hải làm, Chờ tay nhắm vào huyệt đại trùy của hắn Dịch Hải Lam chỉ là thực lực thiên cảnh Căn bản không thể chống đỡ được Một cao thủ không cảnh như Đồ Long Sợ đến mức không dám động đậy Ông Lão Khang hét lớn một tiếng Xông đến chỗ Đồ Long Nhưng nhị lão âm dường nhị lão Đồng thời ra tay Từ hai bên đánh bọc sườn, Một quyền một trường nhắm về phía đầu ông ta Ông Lão Khang một mình khó mà chống lại hai người Mặc dù vội vàng ứng phó nhưng vẫn không rơi xuống hạ phòng Lào Thuần từ khi thi triển bí pháp siêu hồn thì đầu đau kịch liệt cảm giác thực lực không phát huy được một nửa chỉ sợ có biến lại phóng ra năm thanh phê đào chặn đứng đường xuất chiêu của ông Lão Khang nếu ông ta tiếp tục ra tay nhất định sẽ bị phê đào cắt đứt tay chân ông Lão Khang bị ép phải rột tay chân lại ông Dương Nhị Lão đồng thời lấn tới giáp công phía trước lẫn sau đánh vỡ đầu ông ta Bác Khang! Dịch Hải Lam là thất thành, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong thoáng chốc. La Thuần cảm giác đầu mình như có ngàn vạn cây kim đâm vào, đau đến mức chán đổ mồ hôi lạnh. ngao Trấn vội nói. Sư phụ, nơi này giao cho bọn tôi là được, anh mau quay về nghỉ ngơi đi. La Thuần khoát tay, chậm rãi tiến tới, nhìn chằm chằm vào dịch Hải Lam, nói. Mày, ngàn vạn lần không nên động vào vợ tao. Môi dịch hải làm ruồn ruồn, lấy điện thoại ra. Mày đợi đấy, tao gọi điện cho bố tao, mày nói chuyện với ông ấy. Đồ lòng hạ kéo, rất khoác cắt đứt cổ tay của hắn, cười lạnh. Mày cảm thấy mày còn có thể sống sao? Dịch hải làm kêu thảm một tiếng, vội vàng ôm lấy cổ tay đang trào máu của mình. Mày không thể giết tao. Tao, tao, tao có một bí mật nói cho mày, bố tao sắp đến đây rồi. Thế thì sao? La Thuần nhấc chân đá vào bên dưới của dịch Hải Lam Dịch Hải Lam kêu thảm một tiếng Ôm lấy đũng quần Nằm lan lóc dưới đất Hắn không chết ngay mà kêu rên mấy chục tiếng Mới tắt thở Tai, mắt, mũi đều chảy máu Nét mặt dỡ tợn Vô cùng đáng sợ Người trong phòng đều im lặng rời đi La Thuần tiến đến giải huyệt đạo kinh mạch cho ba cô gái Cảm thấy đầu mình đau đến mức Không thể thở nổi Anh sao rồi? Diệp băng Dung nhìn ra anh có gì đó không ổn. Sau khi thân thể được tự do thì lập tức đỡ lấy thân thể anh giúp anh lau đi mồ hôi trên chán. Không có gì. Chỉ là một chút di chứng sau khi sử dụng bế pháp. Chúng ta đi thôi. Diệp băng Dung và lộ tình mỗi người một bên Diều Anh chậm rãi đi ra phía cửa. Lưu Kim Đình và Hình Hoài thấy mọi chuyện đã kết thúc thì dẫn người vào trong giải quyết hậu quả. Nhóm bốn đại tử Lý Thanh Lôi Diều La Thuần đến xe Chưa đi được mấy bước thì xung quanh kiến trúc bất ngờ xuất hiện vô số bóng người, những người này đều mặc trang phục khác nhau, nhìn vị trí đứng thì hẳn là ba nhóm người. Đứng chắn ở phía trước là một bóng dáng cao lớn mặc áo choàng đen kín người. La Thuần nhìn ra, hắn là người da trắng phương Tây, trên mặt có râu, ánh mắt thâm trầm không nhìn thấu được. Anh chính là Paul. La Thuần cũng đoán được đại khái lai lịch của đối phương sau lưng Pau toàn là người da trắng mặc áo choàng đen có người dùng tiếng hoa cứng nhắc nói đứng trước mặt Mì là con của thượng đế Mì dám khinh nhần ngài sẽ phải xuống địa ngục La Thuần không hiểu nhìn sang bên trái nơi đó có một người trung niên thân hình cao to trong mắt mơ hồ tỏa ra ánh sáng màu tím, tướng mạo kỳ dị có chút giống dịch hài lam. bên cạnh còn có một người vóc sáng cường tráng đeo trường đào thay ông ta Không cần nghĩ cũng biết, ông ta là đôi thần, dịch pháp long Bên còn lại thì là một người đàn ông cực kỳ thanh tú, mặc áo dài màu bạc. Tô Kỳ run dày, chề vào người đó, nói. Tôi nhớ ra rồi. Hắn, hắn chính là Hồ Thánh. Các phản bội, cô dám vô lễ với Hồ Thánh đại nhân. Người đứng phía sau Hồ Thánh, cách không trùng, vỗ tới một trường. Lý Thanh lôi lách mình đến chắn phía trước Tô Kỳ, miễn cưỡng trượng một trường của đối phương. Người hơi lung lay nhưng không hề hấn gì. Bỗng nhiên, có một người chạy ra từ căn phòng phía sau, vội vàng tới bên cạnh dịch pháp long nói mấy câu. Ánh sáng tím trong mắt dịch pháp long hừng hực, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm La Thuần, căm hận nói. Mày đã giết con trai tao? La Thuần thản nhiên nói. Ông xui khiến hắn ta làm nhục vợ tôi, thế nên lường trước cái chết này, thấu giác rửa như hắn, giết thì giết thôi. Vậy thì mày đền mạng đi. Dịch pháp lòng lấy thanh trường đào từ người bên cạnh. Trên tay ánh chớp kêu lốt bốp, lập lòe không ngừng. Hồ Thánh ở đối diện cười khẽ. Lô thần không cần phải sốt ruột. Lần này chúng ta đến là để lấy tam thiên kim giáp. Báo thù chỉ là thứ yếu. Thâu ở bên kia liếc nhìn lão, dùng tiếng hoa tròn vành dọa chữ, nói. Tôi không có hứng thú với kim giáp gì gì đó. Lần này tôi đến chỉ là để giết hắn báo thù Ai dám ngăn cản tôi thì sẽ là kẻ thù của tôi. Đó là đương nhiên. Hồ Thánh mỉm cười nhìn La Thuần. Cậu nghe rõ rồi đấy. Người nơi đây đều muốn dồn cậu vào chỗ chết. Chưa cần cậu giao thừa lấy được từ la bố bạc ra đây, tôi đảm bảo các cậu sẽ không xảy ra chuyện. Nếu không, tôi sẽ ra tay cùng bọn họ. Đến lúc đó, vợ cậu, đồ đệ của cậu, có thể bảo vệ được không cũng khó nói. Trong lòng La Thuần cũng có chút lo lắng. Ba người này thực lực tương đương với mình Một khi họ liên thủ Mình chưa chắc có thể chống đỡ nổi Huống gì Tinh thần của mình đã bị tổn thương Đầu đau đớn vô cùng Với tình huống này Có thể phát huy được một nửa thực lực Đã là không tệ Nhưng anh cũng không tin tưởng lời nói của Hồ Thánh Tên này rất gian trá Tuyệt đối không đáng đặt lòng tin Ai dám ngăn tôi báo thù cho con trai Người đó chính là kẻ thù của tôi Bớt nói nhảm Chịu chết đi dịch pháp lòng đột ngột nhấc trường đào trong tay lên trên trời bỗng lóe lên một tia chớp liên kết với trường đào của dịch pháp lòng bổ về phía la thuần sớm chớp ầm ầm phủ đầu đánh xuống tràn đầy uy thế bốn đại tử nhóm lý thành lôi đồng loạt đứng chắn trước người la thuần chống đỡ ầm một tiếng vang rội bốn người bị đánh văng ra ngoài toàn thân cháy đen bị thương nặng cao thủ đứng phía sau dịch pháp lòng xông về phía bốn người lý thành lôi muốn bao vây giết chết bốn người. Liêu Kim Đình và Hình Hoài dẫn theo hai trăm đệ tử sông đến. Hai trăm đệ tử nằm cốt này đều mặc giáp vàng, vô cùng tròi lóa dưới ánh mặt trời, tựa như hồ sói mặt chiến đấu với thuộc hạ của dịch Pháp Long. Người ở hai phía Pau và Hồ Thánh đồng thời ra tay, nháy mắt, hai bên bắt đầu hỗn chiến. Họ là kìa, chết đi cho tao. Dịch Pháp Long, một đao chém văng mười mấy người đệ tử giáp vàng, Xông đến trước mặt La Thuần trong nháy mắt Vông đao chém xuống Nhìn lào âm dương bảo vệ hai bên La Thuần Thấy ông ta xông đến Phó âm tung trường cắt về phía thân đao của đối phương Trường lực của ông ta nhẹ nhàng Không mang theo chút tiếng gió Nhìn như chậm rãi Nhưng lại khiến thanh đao của dịch pháp Long Không thể tránh thoát Đao, trường, giao nhau Phó âm bị chấn phải lùi lại vài bước Miệng dì ra tia máu Thân thể dịch pháp Long hơi lay động nháy mắt lại chém về phía La Thuần. Một đau này dùng hết toàn lực, thân đào dực ánh chớp, cốt là muốn phải chém chết La Thuần ngay tại chỗ. Bên cạnh, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, tung cù đấm nhắm đến giữa lưng dịch Pháp Long. dịch Pháp Long kinh hãi, vội vàng vùng đào chống đỡ, nhưng lại đánh vào không trùng, giống như sau lưng vốn không hề có ai. Gặp ma sao? dịch Pháp Long hơi kinh ngạc, tiếp tục vùng đào bổ về phía La Thuần. Không ngờ, bóng người đó lại xuất hiện nữa. Lần này dơ chân nhắm đến thân giới của mình. Muốn chết! Dịch pháp lòng bị quấy rầy trở nên bực bội, xoay người chém tới một đào. Trên đất xuất hiện một đường rãnh sâu nửa mét, nhưng vẫn không tóm được bóng ảnh của đối phương. Đường hiệp ở phía xa đang chiến đấu khổ sở, vờ vặn nhìn thấy một màn đồ lòng làm hỗn loạn kẻ địch. Bèn cắn răng, ném cây kiếm trong tay mình ra, hét to. Đỡ kiếm! Đồ Long vươn tay đón lấy thanh kiếm tinh tế do La Thuần tự tay chế tạo, xuất hiện ở phía sau lưng Dịch Pháp Long lần nữa. Cây kiếm lặng lẽ không chút tiếng động đâm đến giữa lưng của đối phương. Dịch Pháp Long suýt bị đâm trúng, may là ông ta kịp thời tránh đi, để lại vết thương ở sau lưng, tức đến mức gào lên. Đồ Long bắt trước đường hiệp, một đòn không trúng lại tiếp tục chạy trốn, nhưng lần này dường như anh ta gặp phải lực cản trở nào đó thân hình đột nhiên chậm lại. dịch tiên sinh hãy yên tâm ra tay người này cứ giao cho tôi. giọng nói của paul vang lên gã nhẹ nhàng phất tay trong phút chốc đồ lòng cảm thấy như mình bị rơi vào vũng bùn không khí như đặc quánh lại trói lấy tay chân mình tao giết mày trước dịch pháp lòng đã bị đồ lòng gây hỗn loạn đến mất kia nhẫn vùng đau chém đến giữa lưng đồ lòng lần này đồ lòng không tránh kịp chỉ có thể rời kiếm lên đỡ âm vang một tiếng, cả người Đồ Long như bị điện giật, thân hình dừng lại giây lát giữa không trung. Hồ Thánh thình lình ra tay, cười lớn nói: "Đồ Long, cuối cùng mày cũng khó tránh khỏi cái chết." Cả người lão tràn đầy khí thế, uy lực của một quyền giống như mang theo sức mạnh của đất trời, chớp mắt đã đến phía sau lưng Đồ Long, nắm đấm kèm theo tiếng gió rít rơi xuống đỉnh đầu Đồ Long. Thoáng trong phút chốc, Đồ Long có cảm giác như mình còn chẳng thể hiểu nổi bản thân mình. Anh ta không kiềm chế được bè nhìn về phía thầu. Gã đang trùm áo choàng đứng giữa đám người ở bên ngoài. Con người này thật sự quá đáng sợ. Đứng im một chỗ, cũng có thể khống chế anh ta. Như thế thì làm gì có ai có thể trở thành đối thủ của gã? La Thuần thấy Đồ Long gặp nguy hiểm đến tính mạng. cô nén cơn đau trong đầu, phóng về phía thầu một thanh phi đao Tốc độ của phi đao quá nhanh, người bảo vệ ở bên cạnh hầu không kịp phản ứng muốn ngăn cản thì đã muộn hầu không thể không bỏ qua đồ long tập trung tinh thần vào thành phi đào trước mắt tốc độ của phi đào càng ngày càng chậm đến trước tràn gã thì hoàn toàn dừng lại sau đó rơi lan cang xuống mặt đất cách đó không xa rốt cuộc đồ long đã có đủ năng lực để hành động đột nhiên đào hai chân né được chỉ trong tích tắc hồ thánh đánh trúng một đấm vào vai đồ long Anh ta kêu lên một tiếng đầy đau đớn Nhanh chóng nè ra Vai anh ta đã bị đánh dập nát Chậm một giây nữa thôi là đi đời nhà ma rồi Dịch pháp long tiếp tục tấn công La Thuần Lần này Hồ Thánh cũng tham gia Hai người vây đánh La Thuần ở hai bên Nhị Lão Âm Dương cùng nhau ra tay nghênh đón hai người kia Mặc dù tất cả đều là không cảnh Nhưng Nhị Lão Âm Dương mới chỉ là cường giả không cảnh sơ kỳ Còn đối thủ lại là cường giả không cảnh lâu năm Thực lực không cùng đẳng cấp Hai bên vừa mới so đòn Nhị Lão Âm Dương đã rơi vào thế yếu Bị đánh đến mức hoàn toàn không có sức đánh trả Ở ngay gần đấy liêu Kiêm Đình và Hình Hoài Bị thương khắp người Mặc dù đám đệ tử dưới quyền đều mặc giáp vàng Nhưng vẫn thương vòng rất nghiêm trọng Lý Thanh Lôi bị người ta vùng mã tấu Chém trúng xương đùi Đau đến mức hét thảm Thế rồi anh ta lại thấy Hai cây đao bổ về phía cổ mình, trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, anh ta tức giận gào lên, trên người bắn ra luồng sáng màu đen, bộ giáp đen huyền vũ lập tức bao phủ toàn thân anh ta, bất chấp đao kiếm chém vào người, Lý Thanh Lôi duỗi tay nắm cổ hai kẻ kia lên, đập thật mạnh, hai kẻ đó lập tức tử vong. Hai tay anh ta nắm hai cái xác, vung đánh ra xung quanh tựa nhiều vũ khí, chẳng ai là không đứt gân gãy xương, mất mạng ngay tại chỗ cả ba người ngào chấn đều mặc áo giáp hào quang lấp lè bốn người tụ tập lại với nhau lao vào đám người chém giết mở ra một con đường máu tiến về hội hợp với la thuần lúc này nhị lão âm dương đều bị đánh cho hộc máu phó âm hồ lên tôi chịu không nổi nữa rồi tôi sẽ liều mạng với bọn chúng phó dương quát muốn chết thì cùng chết ông ta vùng đấm đánh loạn xạ liều chết vọt về phía dịch pháp long như ông mong muốn Sư Pháp Long giơ thanh đao dài lên cao, đột nhiên trên đầu có tiếng sấm đánh ầm ầm, chẳng biết lúc nào sắc trời đã trở nên âm ồ, những đám mây đen quẩn quện che kín bầu trời, thỉnh thoảng lại lóe lên tia chớp. Đến cả ông trời cũng muốn giúp tôi." Sư Pháp Long cười ha ha, bỗng có một tia sét xuất hiện trong tầng mây, bị thanh đao dài trong tay ông ta hấp dẫn, tia sét giống như một con rồng khổng lồ đánh xuống đầu phò dương. Lão Dương la Thuần hoàng hút hét lên Chỉ cảm giác đầu đau như sắp nứt ra Trước mắt tối sầm Xuyết nửa hồn mế bất tỉnh Phó Dương thấy con rồng xét lao đến Mà chẳng thể tránh thoát Bèn tiếp tục vùng cú đấm sông tới Bỗng nhiên Bốn bóng sáng xuất hiện ở bên cạnh ông ta Năm người cùng nhau ra sức chống chọi Trực tiếp va chạm với con rồng xét khổng lồ kia ầm âm, âm thanh tựa như tiếng tên lửa phát nổ sóng xung kích mãnh liệt, hất bay đám người quanh đó ra xa. Dịch pháp lòng cũng không chống trọi được. Ông ta bị đẩy lùi về phía sau. Phó Dương có thể giữ được cái mạng già, lập tức muốn quay sang đi cứu phó âm, tung cú đấm đánh về phía Hồ Thánh. Hồ Thánh vung cả hai tay. Hai người bị đánh cho hộp máu bay ngược, ngã nhào xuống đất. Sau đó cũng không bò dậy nổi nữa. Tất cả liên thủ bắt la thuần lại. Hồ Thánh gào to một tiếng. Cùng Dịch Pháp Long đánh gọng kìm ở hai bên thau ở đằng xa vừa xuất hiện suy nghĩ Hành động của bốn người Lý Thành Lồi lập tức trở nên chậm chạp Tốc độ ra tay không khác gì người thường Hoàn toàn không tạo ra được uy hiếp với Hồ Thánh và Dịch Pháp Long Dịch Pháp Long giơ thanh đao dài lên cao Hội tụ lồi điện Lại đánh xuống đầu La Thuần Trên tay Hồ Thánh Đột nhiên xuất hiện một con dao găm màu bạc Đâm thẳng vào ngực La Thuần Diệp băng dung canh ở bên cạnh La Thuần vội bật dậy hai tay tạo thành pháp ấn kỳ lạ khẽ niệm một tiếng tinh thần của hồ thánh và dịch pháp lòng lập tức bị khống chế ngay sau đó bọn họ cũng không thể khống chế cơ thể mình tuy chỉ là một khoảnh khắc La Thuần đã liên tiếp phóng ra sáu thanh phi đao nhắm vào đầu, cổ và ngực của hai người bọn họ nhưng Paul ở phía xa đã kịp thời ngăn cản tốc độ của sáu thanh phi đao dần chậm lại sợt qua người Hồ Thánh và dịch Pháp Long giữa không trùng bắn ra vài tia máu. Trước mắt La Thuần tối sầm, anh gục ngã xuống đất, may là tù kỳ đỡ được anh. Bốn người lý thanh lùi đã lấy lại được năng lực hành động lập tức chặn ở trước người La Thuần ngăn cản công kích của Hồ Thánh và dịch Pháp Long. Tinh thần của Diệp Băng Dung rất nhạy cảm, chỉ trong phút chốc cô như cảm nhận được âm mưu của Pau. Cô không nghĩ nhiều, nhanh chóng xoay người che ở phía sau La Thuần. Vụt! Một cái đầu lâu màu đỏ máu trợt lao tới, xuyên vào cơ thể Diệp Băng Dung. Băng Dung! La Thuần vội quay người lại ôm Diệp Băng Dung, thấy sắc mặt cô tái nhợt, ánh mắt vô hồn, hơi thở như cũng yếu đi. Lòng anh rất lo sợ, vội vận chuyển chân khí vào trong cơ thể cô. Thế nhưng, anh lại cảm nhận được, hơi thở của cô càng lúc càng yếu đi, cứ như sự sống sắp biến mất. Anh có truyền thêm bao nhiêu chân khí, cũng không có tác dụng em, em sắp chết rồi. Khuôn mặt Diệp Băng Dung bắt đầu già đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được, mái tóc cũng trở nên trắng xóa, chưa đầy 10 giây, cô đã già như 80 tuổi. Cả người lao thuần run rẩy dữ dội anh nắm tay cô thật chặt nói: "Em không sao, em không sao cả." Diệp Băng Dung buồn bã nở nụ cười, đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, bảo: "Nhưng mà, em không muốn chết." em vẫn muốn sống với anh 100 năm. Anh biết, anh biết. La Thuần cắn chặt đôi môi, nước mắt không kìm nén được mà tuôn trào. Anh sẽ đòi thuốc giải của bọn chúng. Không, em muốn được nhìn anh nhiều hơn một chút. Giật băng rung ôm anh thật chặt, nhưng mí mắt càng ngày càng nặng, giống như sắp ngủ. ầm, trên bầu trời vang lên một tiếng sấm sét, mưa tuôn ao ao, nước mưa đầu đông lạnh thấu xương trái tim la thuần cũng lạnh theo anh ôm dẹp bằng dùng chậm rãi đứng dậy một luồng sát khí khủng khiếp khiến người ta sợ hãi tan ra khắp nơi những người đang chém giết nhau cũng dừng lại hoảng sợ tìm kiếm nơi phát ra luồng sát khí này la thuần từ từ ngẩng đầu trong cặp mắt lạnh lùng không hề có chút tình cảm nào anh chậm rãi đi về phía Pau vừa đi vừa nói mày có cách cứu vợ tao đúng không chưa còn mày cứu sớm cô ấy Tao sẽ làm mọi chuyện mày muốn." Phao núp dưới lớp áo choàng, chậm rãi lắc đầu đáp, "Không ai giải được lời nguyền rủa của Satan, vợ của mày sẽ nhanh chóng giả yếu rồi chết đi. Còn mày, thế thì mày cũng chết đi." Cặp mắt La Thuần lóe lên ánh sáng vàng, hai ngọn lửa mạnh mẽ phụt thẳng về phía Phao. Phao khiếp sợ lùi về phía sau, thì phát hiện lực lượng tinh thần của mình không kịp ngăn cản ngọn lửa của đối phương. Ngài Phao cẩn thận toàn bộ những người bảo vệ quanh gã vội hành động. Trong đó, có người dựng lên vô số lá chắn băng. Nhưng ngọn lửa phóng ra từ trong mắt La Thuần lại có thể xuyên qua vạn vật. Mấy cái lá chắn băng kia không chịu nổi một kích, vừa chạm đã bị đâm thủng. Tất cả những kẻ che ở phía trước Pau đều bị đốt thành người lửa, chưa đầy ba giây đã hóa thành tro bụi. Còn Pau thì kịp trốn thoát, biến mất khỏi nơi này. La Thuần đã sớm quên đi đau đớn trên cơ thể, Hào quang màu tím đen tỏa ra từ người anh, long giáp liền bao trùm toàn thân anh, La Thuần chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt xét lạnh quét qua tất cả kẻ địch ở đây. "Bọn mày, đều chịu chôn cùng đi." Anh rút một thanh kiếm ra khỏi hồ lô tử kim, chĩa mũi kiếm lên bầu trời. Đây chính là thanh kiếm mà ngày đó Hải lão thành đã dùng để dẫn xét tấn công La Thuần. Trên bầu trời bỗng vang lên tiếng sấm ầm ầm cứ như có một con rồng khổng lồ đang bay lượn giữa những đám mây đen. Đoàn! Tiếng xét đánh vang lên rất to, Một tia xét còn thô hơn cả cột đồng bổ thẳng xuống. Toàn thân lao thuần chìm trong ánh xét. Anh vừa vung thanh kiếm dài trong tay. Lập tức có người bị nổ thành cát bụi. Sắc mặt dịch pháp lòng thay đổi rất nhiều. Ông ta hét lớn. Chúng ta cùng liên thủ không che hắn. Được! Hồ Thánh đáp lời. Đột nhiên quay lưng bỏ chạy, Dịch Pháp Long đánh được một nửa thì mới phát hiện hồ thánh không hề sổng lên. Ông ta quát to một tiếng, vội rút lui về phía sau, nhưng La Thuần đã dẫn dắt hàng vạn tia lôi điện khổng lồ bổ xuống. Dịch Pháp Long cực chẳng đã hét âm lên, gắng sức vùng đào nghênh đón. Hai chùm sáng va chạm giữa không trung, tia chớp chói mắt khiến mọi người xung quanh phải nhắm mắt né tránh, cho đến lúc bọn họ mở mắt ra. Chỉ thấy dịch pháp lòng chất vật chạy trốn, khắp nơi đều là xác chết. La Thuần mất sức, anh quỷ giập xuống đất, giập bằng dùng thì đã già nua, hơi thở rất yếu, cứ như sẽ tắt thở bất cứ lúc nào. "Xu nương." Bốn người Lý Thanh Lùi phọt tới, nhìn thấy dáng vẻ này của giập bằng dùng thì đều đau đớn khôn cùng. Lộ Tinh chợt nhớ tới cái gì, vội bảo, "Tôi nghe nói, gần thủ đô có một đạo sĩ rất am hiểu về đạo pháp quỷ thần." Chúng ta tìm người đó xem, biết đâu lại có hy vọng. Chúng ta phải nắm chắc thời gian, nhanh chóng tìm ông ta. Bây giờ tôi sẽ gọi điện liên lạc với ông ta. La Thuần nhìn dẹp bằng xuống hồn mê bất tỉnh trong lòng mình, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào lộ tình. Anh liên lạc với lão đàm mượn máy bay trực thăng ở một quân khu gần đây, nhanh chóng bay tới vùng ngoại thành thủ đô, dừng ở trước cửa cái đạo quan nhỏ kia Đạo quan thật sự rất nhỏ, chỉ có vài cái miếu thờ Bởi vì lộ tình đã liên lạc trước, thế nên mọi người trực tiếp tiến vào đạo quan. Một đạo sĩ mặc đạo bào mộc mạc, đứng ở cửa, chỉ về phía căn phòng, sau đó quay lưng đi vào. La Thuần vội vàng ôm Diệp Băng Dung vào nhà, đặt cô lên bàn. Lão đạo sĩ cho mày hỏi. Cô ta biến thành thế này từ bao giờ? Hai tiếng trước. La Thuần lo lắng nhìn đạo sĩ. Lộ tình kể lại những chuyện mà Diệp Băng Dung gặp phải. Lão đạo sĩ nắm cổ tay Diệp Băng Dung bắt mạch lắc đầu bảo, năng lượng của lời quên rua này rất mạnh, cách dùng cổ thuật tà thuật của người phương Tây không khác với hoa hạ chúng ta là mấy. Loại chú thuật này rất mạnh, cũng rất bí ẩn, tổn thương do nó gây nên không thể đào ngược. Hơn nữa, khi bị nó tác dụng lên người, chỉ có chết mới hết. Để tôi xem thử thế nào, dẫn cô ta tới Điện Tam Thanh đi. Trong Điện Tam Thanh đã được bày sẵn bàn thờ và tế đàn, dưới đất cũng có một trận pháp kỳ lạ vẽ bằng cám chấu, Giữa băng dung được đặt ở chính giữa Lão đạo sĩ lập đàn làm phép Những người khác chỉ có thể chờ ở phía ngoài La thuần lôi ra tất cả ngọc giản Và bộ sách ở trong hồ lô tử kim Để cho mọi người cùng đọc Xem có quyền nào ghi chép về cách giải chú thuật không Hồi lâu sau Ngao chấn chán nản thở dài bảo Phải là người tinh thông chú thuật Mới có thể giải chú thuật Không có kinh nghiệm thì sẽ không giải quyết được La thuần có chi nhớ của hải lão thành biết có rất nhiều cách để giải chú thuật trên người dẹp bằng dùng, nhưng không loại nào giải quyết được tận gốc dễ, trừ khi bây giờ anh có thể đi tới được thiên kình cổ tình. Cũng không lâu sau, lão đạo sĩ mở cửa đi ra, ông ta mệt mỏi nói, tôi đã cố hết sức, mới có thể miễn cưỡng giúp lạc phu nhân sống thêm hai ngày. Hồi còn trải nghiệm ở miêu cường, tôi có biết một vị đại vô sư miêu trại. Ông ta am hiểu cổ thuật phù thuật, chắc hẳn là có cách. Các cậu phải nắm chắc thời gian, nhanh chóng tìm được ông ta. La Thuần lập tức đi vào trong điện, thấy dẹp băng rung nằm dưới đất. Mặc dù vẫn là khuôn mặt già nua nhưng cô đã mở mắt. Đôi mắt mờ đục của cô nhìn La Thuần, lầm bầm nói. Em chết rồi ư? Em không chết. La Thuần tiến tới ôm cô ấy, kích động đáp. Có vị chân nhân kêu em. Ông ấy nói em vẫn cứu được. Thật chứ? Giớp băng dùng ôm chặt La Thuần nước nở nói Em sợ lắm, sợ không được thấy anh nữa Em... Cô nói được một nửa thì bỗng nhìn thấy hai tay đầy nếp nhăn của mình Chuyện gì thế này? Sắc mặt cô liền thay đổi Cô đứng dậy nhìn xung quanh đi tới trước một cái hòm pha lê mượn ảnh ngược phía trên để soi rõ tướng mạo của mình Khoảnh khắc ấy cô như rớt vào hầm băng La Thuần đi tới bên cạnh cô ôm cô vào lòng rồi bảo, "Đừng lo lắng, đến lúc em được chữa khỏi, vẻ ngoài sẽ lại như cũ." Cả người Diệp Băng Dung run rẩy, không kiềm nén được cảm xúc phải bật khóc. Buổi tối hôm đó, mọi người lên máy bay đi Miêu Cường, lúc ấy La Thuần đã lấy tất cả đan dược đại bổ trong hồ lô tử Kim gia cho Diệp Băng Dung dùng, mặc dù có thể lấy lại vẻ ngoài trẻ trung, nhưng chẳng kéo dài được bao lâu, cô đã lại tiếp tục già yếu. Những viên đan dược kia không hề có tác dụng Sau khi máy bay hạ cánh Ngào Trấn lập tức tìm xe Đi tới địa chỉ mà lão đạo sĩ cho Xe đi từ thành phố đến tỉnh Sau đó lại đến huyện Cuối cùng xuyên qua một thị trấn Phía trước là đường núi Con đường nhỏ hẹp Toàn là bồn Xe bị xa vào vũng lầy Mấy người đành bỏ xe đi bộ vào núi Qua một hồi trước mắt cũng xuất hiện một cái thô nhỏ Cái thôn này chỉ có lác đác vài hộ gia đình. Giữa sườn núi hầu như đều là ruộng bậc thang. Bọn họ vất vả lắm mới tìm được một căn nhà. Ngao Trần tới hỏi đường đến trại Hạc Long. Kết quả, mấy ông cụ bà cụ vừa nghe thấy thì đều tái mặt quay vào nhà đóng cửa lại. Sao thế nhỉ? Mấy người lại tới hỏi một nhà khác. Lần này, Ngao Trần nói rằng bọn họ lên núi du lịch muốn tìm một người trẻ khỏe cường tráng thông thạo lối đi để dẫn đường, thì đối phương đề cử một gã đàn ông độc thân sống ở ngọn núi đối diện. Lúc họ đi tới ngôi nhà cũ rách ở đối diện, có một gã trùng niên hơn 30 tuổi nằm ngủ trên ghế, tay còn nắm chai rượu. Này! Ngao Trấn lại gần, đẩy hắn hỏi. Trại Hắc Long đi đường nào? Người này lập tức tỉnh lại, trừng mắt với Ngao Trấn nói. Điên à? Ngao Trấn kéo khóa ba lô ra, đẻ lộ một đống tiền mặt rồi bảo dẫn chúng tôi đi số tiền này sẽ là của anh Ngao Trấn ném vài cục tiền lên người hắn suy nghĩ kỹ đi người này cầm tiền nhìn hồi lâu do dự đáp ai đến trại Hắc Long cũng sẽ chết trại Hắc Long không cho người lạ tới gần nếu ai dám xông vào đều sẽ bị bắt gián lấy đầu Lý Thành Lôi tung một quyền đánh vụn cái cối say bằng đá Ngao Trấn cười tùm tìm hỏi rồi sao đây Có đi hay không? Đi, đi. Hắn liền đứng dậy, vào nhà thu dọn đồ đạc, đeo cái ba lô, nói. Tôi chỉ đưa mấy người đến gần trại, sau đó mấy người tự vào đi. Có đánh chết tôi, tôi cũng không vào sâu hơn đâu. Mọi người theo hắn tiến vào rừng sâu núi thẳm. Thỉnh thoảng lối đi bị chặn, bọn họ sẽ dùng dao mở đường. Đi suốt cả đêm, tới khi trời hưởng sáng mới đến nơi. Trong khe núi ở trước mặt, xuất hiện một đám phòng ốc miêu trại.